trở lại với kênh truyện chưa kể hôm nay trần vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 5 của bộ truyện đại nam nhì truyện của tác giả phan cường chúc các bạn có nhiều phút giây nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái và các bạn đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh like comment and share video động hộ kênh nhé nào bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện nhé lại nói chuyện quyết và ngọc đang ở trong căn phòng với người đang hóa thú Mùi máu tanh làm thu tính Trong người em trai Ngọc trỗi dậy Lúc này Quyết thấy sự tình nguy cấp Mà vẫn chưa thấy Ngọc có phản ứng gì hắn bèn liều mình lao tới Để mạnh con thú ra xa Mặc dù thân thể còn yếu ớt Nhưng cú đẩy này là cú đẩy sinh tử Nên Quyết dùng toàn lực đẩy mạnh ra Lại thêm cả đà lao vào Nên con thú bị bật ra xa Và vào giường nghe rầm một tiếng nhưng cơ hội lúc con thú Chưa kịp chồm dậy Quyết nắm lấy tay Ngọc Kéo cô ra khỏi cửa sổ. Ngọc lúc này tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy con vật gầm gừ như vậy mà lại thấy Quyết, hành động quyết liệt như vậy. Đoán là có sự chẳng hay nên cũng đương theo lực kéo của Quyết rồi nhún mình phi qua cửa sổ. Hai người vừa phi ra ngoài thì Quyết không chủ động được, ngã nhào xuống đất. Ngọc nhanh nhẹn hơn đáp xuống đất được an toàn. Nhưng bữa lúc đó, con thú chồm đến phía sau. Nó bị vướng vào bầu cửa sổ Nên cứu vồ của nó chỉ sửa qua tấm lưng đẫm máu của Ngọc có một tấc Cả hai người, cả kinh nhộn dậy Chạy thẳng về phía trước Nguyên là có một bức tường rào trước mặt Nhưng một là xây không cao lắm Hai là trong lúc lâm nguy Cả hai đều dùng hết khả năng Mà nhảy vọt lên nên vượt qua được một cách dễ dàng Ở phía sau, con hộ cũng phóng mình, đuổi theo Quyết và Ngọc lao thẳng vào trong rừng Cứ nhắm trước mà chạy Cũng chưa có kế hoạch gì Trước mắt, chỉ mong sao không bị va vào cây mà ngất đi. Con hổ đuổi sát theo phía sau. Thường thì loài hổ có khả năng chạy rất nhanh, hơn hẳn con người. Vậy nên nếu đã bị hổ đuổi, thì hầu như nạn nhân nào đều nắm chắc cái chết. Nhưng con hổ ở đây vẫn còn chạy bằng hai chân, vì chưa biến hóa hết nên khả năng chạy vẫn còn chậm chạp. Vì vậy mà không đuổi kịp theo hai người. Hai bên cứ như vậy, một bên đuổi, một bên chạy một hồi lâu. Mặc dù hổ không đuổi kịp người, Nhưng chạy được một khoảng dài như vậy, cơ thể mới suy nhược dậy của Quyết cũng không thể nào tránh khỏi sớm xuống sức. Ban đầu, khoảng cách còn xa, sau thì khoảng cách này ngắn dần lại, cuối cùng chỉ còn cách nhau hơn một tầm với. Đang lúc hiểm nguy như vậy, cả hai người đột nhiên thấy phía trước leo lét một đốm lửa. Khu rừng này vốn dĩ hoang vắng, sao tự nhiên trong đêm lại có ánh lửa đơn độc như vậy. Tuy nhiên lúc bấy giờ cũng không thể nào suy nghĩ được nhiều. Cả Quyết và Ngọc cùng không hèn Mà chạy về phía hướng đó bấy giờ Quyết sức vẫn còn yếu Chạy thêm được mấy bậc nữa Thì vấp phải môi đất Ngã nhào Con hổ thấy vậy Chực lao vào Quyết Bây giờ Ngọc chạy bên cạnh Liền đạp chân sang ngang Hụt người xuống đất lăn ngang một vòng Cùng lúc ôm lấy Quyết Cả hai người cùng nhau lộn được mấy vòng Trên mặt đất Con hổ vì vậy Cũng vô hụt mất Hai người lùn cùng bò dậy Thì con hổ đã lấy lại thế lao vào cả hai một lần nữa Quyết và Ngọc lại chồm dậy Mỗi người tách về một hướng Nhảy ra một bước Con hổ lại vồ hụt Có điều lúc này Con hổ đã gần hai người lắm rồi Chỉ trong sớm muộn Cả hai sẽ bị nó sơi tái Trong lúc hoảng hốt Quyết vẫn kịp nhìn thấy Một ngọn đèn nhỏ Ngọn đèn này chính là ánh lửa Mà hai người nhìn thấy khi ở xa Bên cạnh ngọn đèn Có một bóng người Quần áo lấm lem Đang ngồi xổm Dường như người này ngạc nhiên pha cả kinh hãi lắm bởi đang khi không lại có hộ giữ đuổi người ở đâu xuất hiện nhưng quyết và ngọc còn kinh hãi hơn bởi lúc này cạnh cái đèn dầu nhỏ bé kia là một cái hố cái hố này sâu khoảng một ngủ chiều đòn dài vừa đúng một chiếc quan tài vì quả thực đúng là có một chiếc quan tài đang nằm vừa vặn trong cái hố đó cái quan tài này không có nắp chỉ thấy bên trên miệng hố có một miếng ván. do tối không nhìn thấy rõ nhưng có thể đoán chắc 10 phần là nóc quan tài. Trong lúc hoảng hốt, cả Quyết và Ngọc đều không thể không giật mình kinh hãi. Thì ra, vì ánh đèn leo lét của ngọn đèn, trong quan tài lộ rõ thân hình của tử thi đã được khâm liềm rất chu đáo, cẩn thận. Khuôn mặt người chết xám đen mà quắt queo lại một cách dị thường. Ánh đèn vàng vọt càng làm cho khuôn mặt này càng thêm kinh dị. Trên tay người ngồi bên ngọn đèn vẫn còn cầm một vật đen đúa. Đào trộm mộ thầm nghĩ. Nguyên là từ xưa đã có chuyện đào trộm mộ người chết để ăn cắp đồ tùy táng. Những chuyện này dân gian ai cũng biết, cũng khinh bị những người làm nghề này, coi nó như một nghề thất đức. Nhà quyết làm nghề khâm liệm, hiển nhiên những chuyện liên quan đến cái chết mà lại ly kỳ như vậy thì thường được mang ra để bàn bạc chuyên môn, nghề nghiệp một cách sâu sắc. Nhưng lúc này, quyết và ngọc không có thời gian để xem xét sự kinh dị kia mà phải lo thoát khỏi nanh vút của con hổ này. Thế là hai người cứ lăn lộn mà tránh. Hổ cứ mặc sức mà vờn. Xem thế cuộc thế này, đùa biết chỉ trong chốc lát nữa thôi, hai người sẽ nằm gọn trong bụng hổ. Bây giờ Ngọc tránh hổ, lăn một vòng đến chân người kia. Người kia nhanh tay, nắm lấy tay Ngọc. Bây giờ Ngọc ngoảnh mặt lại, mới thất kinh, giật mình ra thật mạnh. Nhưng người kia, tay vẫn nắm chặt lấy tay Ngọc, ra hiệu cho Ngọc đừng gây tiếng động. Lúc đó Ngọc chỉ cách con hổ chưa đến một trường, tưởng chừng sẽ chết đến nơi, nhất thời cũng không dám cử động mà chỉ đứng im. Nào ngờ con hổ dường như không thấy Ngọc, nó khịt khịt mũi tìm kiếm, rồi dường như không thấy con mồi đâu, nó lại quay qua nhìn Quyết. Lúc này, Quyết nhìn thấy sự lạ lùng như vậy, liền cũng thử đứng im. Con hổ bèn quay cả người lại, tiến về phía Quyết. Quyết từ nhủ, Ngọc đứng yên cũng không thấy bị con hổ ăn thịt có lẽ hắn đứng im cũng sẽ qua được kiếp nàng này chăng thành đa đã quyết ý đứng im không nhúc nhích con hổ lúc này không ham vồ mà từ từ tiến lại gần quyết quyết vẫn đứng im lặng từng giọt mồ hôi trên trán chạy xuống mắt cay xè đột nhiên có tiếng nói bắt lấy tiếng nói này là tiếng nói của người bên cạnh mồ hắn vừa nói vừa vung tay vứt cho quyết một vật đen đúa quyết theo phản xạ đưa tay cầm lấy vật đó Quyết vừa chạm tay vào vật đen đu ấy thì nhận ra ngay đó là bàn tay người chết. Thì ra Quyết dù ít tuổi nhưng cũng có rất nhiều kinh nghiệm khâm liềm. Những người làm việc này nhiều mỗi ngày đều chạm vào cơ thể người chết thành ra có cảm giác rất rõ với tử thi chỉ cần chạm qua thì cảm nhận được ngay. Quyết vừa cả kinh vội thả tay ra thì người kia quát khẽ nắm lấy muốn chết sao? Quyết thấy vậy cũng không còn cách nào khác mà phải nghe theo. Tình hình bấy giờ, cả ba người cùng kinh hãi nắm lấy tay nhau. Con hổ ngay bên cạnh họ, cả Quyết và Ngọc đều đinh ninh, lần này chắc chết. Nhưng một là cũng không còn sức mà chạy, hai là như người chết đuối, đang lúc chạy vô vọng như vậy, mà có người chỉ cho phải làm như thế nào, bèn răm rắp làm theo. còn hổ lúc này, cứ từ từ tiến dần đến trước mặt ba người. Người ở bên mộ khẽ thì thầm, im lặng. Bây giờ con hổ chỉ còn cách Ngọc có vài tấc. Nó đưa mũi lên ngửi trong không khí. Ngọc đoán nó sẽ đớp một cú rất nhanh nên tập trung cao độ, chờ nó cắn thì lập tức lách người sang một bên. Nào ngờ con hổ đánh hơi một lúc thì lại đi gần về phía người bên cạnh mộ. Nó cũng đánh hơi một lúc rồi quay sang hướng khác như tìm kiếm. Nó tìm kiếm hồi lâu, như thể rất tiếc nuối, vì đương nhiên đánh mất con mồi ngon. Con hổ xem xét một hồi thì lại quay ra đánh hơi cổ quan tài. Quyết cả kinh, chỉ sợ con hổ ăn luôn cái xác thì chẳng khác nào cảnh tượng. Nó ăn tươi nước sống người trong hầm hôm nọ. Chỉ khác là hôm nay cảnh tượng này sẽ diễn ra ngày cách hắn không đầy một thước. Có lẽ trời đất đã sắp đặt để hắn phải thấy những cảnh giả mang này chăng? Đang lúc hắn nghĩ ngợi như vậy thì có một tiếng sột soạt trong bùi rộng. Con hổ lập tức quay phát người, nhảy về hướng đó. Tiếng động kia cũng gấp gáp hơn mà xa dần. Nghe tiếng động có lẽ là một con thú nhỏ nào đó. hiển nhiên, một cuộc đuổi bắt khác lại bắt đầu. Bây giờ, ba người cứ đứng nắm tay nhau một hồi thật lâu như vậy. Tưởng như vẫn chưa hoàng hồn. Hoặc đang cùng nhau tận hưởng cảm giác được cải tử hoàng sinh vậy. Qua một hồi rất lâu, Ngọc thấy chừng để cho một gã không biết từ đâu tới nắm lấy tay mình như vậy. Thật cũng là khó coi. Bèn giằng mạnh tay gã ra. Đột nhiên, Ngọc dương mắt nhìn chầm chầm hồi lâu. Rõ ràng lúc này chỉ có một mình Ngọc bên cạnh cái mộ đang bị đào nham nhở. Không biết từ lúc nào, quyết và người kia đã biến mất. Hoàn cảnh của cô bây giờ cũng ghê rợn, chẳng kém gì hoàn cảnh khi nãy. Đột nhiên, một mình mình đứng giữa rừng thiên nước độc, lại ngay cạnh một cổ quan tài được bật nắp. Dù là người can đảm đến đâu, cũng không tránh khỏi sự việc sợ ma nhát quỷ. Ngọc vừa qua một lần thập tử nhất sinh, Nhất thời nghĩ mình bị hoa mắt chăng Bèn nhắm mắt lại rồi một hồi rồi mở mắt ra Kỳ lạ thay lúc này Cả Quyết và người kia đều xuất hiện trước mặt nàng Bây giờ cả Quyết và Ngọc Mới nhìn rõ người đứng bên cạnh ngôi mộ Đó là một thanh niên trạc 16, 17 Người thấp nhưng rất béo Hắn có khuôn mặt tròn xoe Nhìn khuôn mặt lúc nào cũng muốn cười Bây giờ hắn đang mần mê cái vật Mà Quyết nắm phải lúc nãy chính là bàn tay người chết vừa ngắm nghía hắn vừa lẩm bẩm công hiệu thật công hiệu thật ngọc đang không hiểu gì thì quyết hỏi người đi ăn trộm mộ của người ta phải không tên béo đáp nhìn cũng thấy mà có gì mà phải hỏi chứ quyết lại hỏi nhưng ngôi mộ này xem ra không có nhiều đồ tùy tán cha lắm người đào nhầm mộ rồi tên béo lại nói ta không cần đồ tùy tán nếu chỉ vì đi ăn cắp mấy thứ vớ vẩn đó thì băng này chẳng phải đã mất mạng rồi sao? Lần này đi thật là đáng công. Quyết hiểu ra, liền nói, Người trong mồ có phải bị xét đánh phải không? Tình béo đáp, đoán đúng rồi, nếu không nhờ có bàn tay người bị xét đánh này khiến cho chúng ta trở thành vô hình trước con hổ, thì chúng ta đã sớm làm mồi cho nó rồi. Nguyên là dân gian truyền miệng nhau rằng, nếu lấy được bàn tay của những người bị xét đánh mà chế làm bùa hộ thân, thì sẽ gặp rất nhiều may mắn. Thậm chí đối với người bị xét đánh cháy rụi từ đầu đến chân thành thang thì bàn tay đó càng quý hơn, có thể khiến cho người ta tàn hình. Đó là lý do vì sao gia đình nào có người nhà chết do xét đánh thường phải rất cẩn thận canh chừng, nếu không sẽ bị trộm đào mất xác hoặc chặt mất cánh tay người chết để làm bùa. Ban nãy khi tên béo cầm bàn tay xét đánh thì chỉ có quyết nhìn thấy, còn thực ra Ngọc chỉ nhìn thấy được tên béo khi nãy cầm lấy tay mình. Lúc nàng vừa buông tay tên béo thì hai người quyết và tên béo liền biến mất là vì vậy. Đến sau đó thì tên béo bỏ bàn tay xuống thì Ngọc mới thấy được cả hai. Kể lại thì dài dòng nhưng diễn biến thì chỉ trong chốc lát mà thôi. Những chuyện đồn đại về uy lực của những bàn tay sát đánh này rất phổ biến trong dân gian. Nhưng cả hai người quyết và Ngọc đều chưa gặp bao giờ. Đến hôm nay mới được tận mắt chứng kiến người ta đào trộm mộ để lấy xác Tên béo lúc này nói. Cái lão già bị cháy thành thang nằm kia, vốn là xã trưởng, gia đình cũng giàu có lắm, bị xét đánh chết ngay gần sân đình. Mà cứ khi nào có người chết bị xét đánh, thì y rằng con cái phải canh giữ, trồng non đến trăm ngày mới thôi. cả nhà này thật cũng gian manh quỷ quyệt, nghĩ ra cái trò chôn một cái quan tài giả, lại còn cử người trông coi. Cái xác thật sự thì được lén chôn trong rừng như thế này, ta mới đầu cũng tưởng là chôn ở gần làng, nên ngày đêm theo dõi. Có điều là để tin lọt ra ngoài. Ta biết được mới theo dõi thằng con cả. Thành ra mới biết được chỗ này. Quyết và Ngọc nghe thì biết ngay tên này không phải là người lương thiện. Có điều cũng vừa nhờ hắn mà thoát chết. Chứ nếu cứ theo tình thế lúc nãy thì cũng đã chết mất rồi. Quyết nói Dù sao cũng phải cảm ơn người đã cứu chúng ta. Tình béo nói Cái gì mà dù sao với không dù sao các người coi thường ta bị ta đào trộm mộ nhà người ta chứ gì. Quyết lại nói đào trộm mộ là việc không nên chúng ta chôn cất lại người ta cho phải lẽ đã tên béo nói À thích thì ăn trộm có gì mà phải với không phải người xem ra không phải học trò mà nói như mấy tên nho sinh hủ lậu nhưng mà cũng phải chôn cái thằng cha này lại không thì cũng thất đức thật thế là ba người cùng nhau chôn cái xác ghi lại đàng hoàng tử tế lại nhờ quyết là người có tay nghề nên làm đâu đó cẩn thận sạch sẽ tên béo thì khỏe mạnh nhanh nhẹn nên chỉ trong chốc lát đã xong việc bấy giờ tên béo mới nói à, tên đàn người làng đông hồ nhà mấy đời liền làm nghề mỗi lần đến đời ta thì nảy nòi ra cái việc đi ăn trộm mộ người ta người tên gì thế người có vẻ rất thạo việc chôn cất người chết đó Biết đáp tôi tên quyết người trấn sơn tây nhà tôi làm nghề khâm liệm nên mới biết sơ qua việc chôn cất người tên béo lùng đáp thì ra là vậy có điều người thì giúp chôn người ta thì giúp đào người ta lên Thật là một sự hội ngộ nực cười. Nói đoàn hắn quay sang Ngọc. Còn cô em, cô em tên gì? Ngọc đáp. Ngọc. Tên béo cười hi hi nói. À, còn cháu hai bà Trưng, thứ dữ đây. Quyết nói. Cô ấy có chuyện buồn, đừng treo cô ấy. Tên béo hu hua cái túi, có cất bàn tay trước mặt Quyết mà hỏi. Có chuyện gì mà buồn bực? Tại đây, lòng trường nghĩa. Có thừa mà đánh nhau thì chưa hề thua ai. Bây giờ trong tay các bà bối này, Thì có việc gì không thể giúp các ngươi? Ngọc bây giờ mới nói mới quyết. kệ hắn ba hoa, chúng ta đi thôi. Tên béo lại nói. Các ngươi, không sợ con vật kia quay lại sao? Ngọc nghe thấy đàn nói em mình là con vật, Thì trong lòng rất bực tức. Người nói, người đánh nhau chưa thua ai, phải không? Đàn tiếp. Đương nhiên. Ngọc nói. Chúng ta đánh cuộc được không? Đàn hỏi. Đánh cuộc gì? Ngọc lại nói. Ta vật được ngươi xuống đất. ngươi đưa hai bàn tay kia cho ta. Đàn khổ sở mất bao nhiêu công sức mới đào trộm được đôi bàn tay này. Hắn nhận mơ có được tấm bùa này để tiện bề trộm cắp để mới bỏ công khổ sở như vậy. Hôm nay, đạt được ước nguyện rồi, cầm được hai bàn tay trong túi rồi. Làm sao mà để chịu mất được? Có điều bạn tính háo thắng trong người hắn trỗi dậy. Bị một đứa con gái lắc doát, thách thức như vậy thật là còn đâu là thể diện của bậc trường phu. Đàn đáp Thế nếu người thua thì thế nào? Ngọc đáp Tùy ngươi Đàn lại nói Chồng ngươi cũng xinh xắn đấy Vậy nếu người thua thì ngươi làm vợ ta, chịu không? Đàn tưởng nói vậy thì Ngọc sẽ không dám nhận lời Nào ngờ Ngọc chỉ nói Được, ngươi, ngươi thủ thế đi Đàn thấy Ngọc nói quả quyết như vậy Thì không đánh cũng không được Đành phải giơ hai tay nắm đấm ra Rồi nói Chuyện cưới vợ hè chồng Ta không nhường đâu Bây giờ Ngọc đã lao về phía đàn rồi. Đàn còn chưa kịp định thần thì Ngọc đã hụt người. Đưa tay ôm ngang bụng đàn, xoay người một cái. Cả hai đã không còn đối đầu mà cùng đứng về một phía. Nhưng từ thế thật như người ta chơi trò trẻ con. Ngọc thì ôm lấy bụng đàn mà đàn thì vẫn lóng ngóng chưa biết phải làm gì. Ngọc thuận theo đà vừa quay vừa uống mình lộn ngược ra sau bốc cả người đàn lên. Giống như cây tre được buộc một vật nặng vậy. Đàn bị nhấc bổng lên cao Đuôi đầu hướng xuống đất, giọng mạnh xuống. Nhìn ở ngoài thì thấy giống như cả hai cùng ngã. Nhưng bị Ngọc ôm ngang người đàn, nên phần đầu đàn cắm chạm xuống đất trước. Mà đầu Ngọc vẫn còn cách đất một khoảng. Hiện nhiên, nếu đoạn này ra hết sức, thì đàn đã gãy cổ từ lâu. Có điều Ngọc cũng nương tay, nên chỉ có phần vai của đàn va mạnh xuống đất. Nghe đánh ác một tiếng. Hắn kêu lên đau đớn. Bây giờ đàn đã bị đánh trợt khớp mất rồi. Đàn đau quá. Không còn dự nỗi thể diện của bậc trường phu mà kêu lên oai oái. Ngọc nhìn đàn la hét một hồi cũng không nói gì. Chỉ với tay lấy cái túi đen chứa hai bàn tay người. Quyết đến bên Ngọc nói Tôi biết cô đang đau lòng về chuyện em trai. Nhưng cô làm vậy cũng là không nên. Dù sao hắn cũng vừa giúp chúng ta thoát chết xong. Bây giờ làm người ta đau đớn như thế này. Ngọc lặng yên một chốc rồi tiến đến gần đàn. Đưa hai tay ra. Một tay giữ lấy vai. Một tay cầm vào cánh tay phải Kẹp chặt nó vào thân mình Đoàn lại dơ một chân ra Đặt lên ngực đàn Nàng kéo mạnh một cái Lại ác một tiếng nữa Đàn lại lăn ra trên đất đau đớn Được một lúc hắn nhận ra khớp xương của mình Đã trở lại bình thường Ngọc nói Vậy bây giờ đôi bàn tay này là của ta rồi đó nha vẻ mặt đàn vẫn còn đau đớn Nhưng cũng không dám nói gì Quyết đến bên Ngọc nói Giờ chúng ta về đến nhà rất khó cơ cơ hội bàn bạc với nhau, rất dễ bị lộ. chỉ bằng nói chuyện ngay ở đây. Ngọc nghĩ phải, thế là hai người đến bên một gốc cây thì thầm, quyết nói, không biết làm sao mới có thể gặp lại em cô. tôi nghe người ta nói, muốn thoát được loại ngải này, cần phải có trầm hương loại tốt. Mà lão phù thủy kia có một loại trầm tuyệt phẩm thiên hạ. gọi là tự khí trầm. nếu chúng ta lấy được nó, thì biết đâu có thể cứu được em cô chăng? Ngọc thang. Chẳng biết có được gặp nó nữa hay không Nói gì đến chuyện cứu chứ Rồi đôi mắt nàng lại rưng rưng lệ Quyết thấy vậy Thì trong lòng cũng không yên, Suy nghĩ một lúc rồi lại nói Tôi đoán chừng Lão ta đêm nay lập đàn lễ Là để xua âm binh đi bắt em cô về Nào ngờ em cô vẫn lẫn khuất gần chỗ cô Chắc từ chiều đã thấy cô tới Nên cơ ý chờ đến tối mới gặp mặt Thằng già kia chắc chắn đang âm mưu Thực hiện một âm mưu gì đây Nên mới biến em cô ra nông nỗi này Chỉ có điều chưa biết được hắn định làm gì Ngoài việc tìm trầm cho em cô Có lẽ phải xuống căn hầm kia Một lần nữa Vì đó còn có rất nhiều người bị giam cầm Ngọc đáp Tôi đâm hắn một nhát Lấy mạng hắn Có phải nhanh gọn hơn chăng Sao phải phức tạp như thế này nói: Ấy đừng Trên mình hắn có loại bùa rất lợi hại Đến xoáy vong còn phải sợ Chị e cô chưa đâm được hắn Thì mạng đã không còn Thì làm sao mà cứu được em Ngọc nói Vậy ta cứ về xem tình hình ra sao Rồi sẽ tính tiếp Ta thu được của thằng vô lại kia Đôi bàn tay này cũng thật hay Có dịp thì dùng tới Quyết đáp Lấy đi một phần thi thể của người khác Thật là không được hay lắm Nhưng có lẽ cũng phải dùng đến thôi Bây giờ có tiếng nói Các người nói chuyện gì mà ma với quỷ Vòng với hổ thế này Xem chừng có chuyện ly kỳ rồi đây ta phải tham gia cùng các người mới được. Cả hai quay ra, thì đó chính là Đàn. Hắn sau khi được Ngọc trị cho, thì nhanh chóng hết đau, lại ăn nói hoặc bát như thường. Đàn tuy là vừa bị Ngọc đánh trật khớp tay, lại phải dâng các bảo vật ao ước bấy lâu cho Ngọc. Tuy trong lòng cũng tiếc núi, nhưng cũng không để bùng lâu. Tính hắn vốn cũng phóng khoáng, lại hiếu kỳ, thích sự kỳ dị, nên nghe thấy những chuyện phù thủy với hồn ma, liền muốn tham dự ngay để mở rộng tầm mắt. Ngọc mép. Thứ người như ngươi, bọn ta không cần Đàn ba hoa Ê, cô em, cậy có chút võ công Mà coi thường người khác sao Phải biết rằng chí khí anh hùng Còn quan trọng hơn tài nghề nhiều Như tại đây, thà chết Chứ không thể thấy chết mà không cứu Quyết nói thầm với Ngọc Tôi xem ra, hắn cũng không phải là người xấu Chỉ là nói hơi nhiều Hơn nữa chúng ta hai người hành động Nếu có gì bất chắc Thì cũng cần có người ở bên ngoài mà ứng cứu Ngọc không nói gì Nàng thông nghĩ, nếu chỉ có một người hành động thì thật không ổn thỏa Vì bản thân nàng, tuy có đưa chút võ công, nhưng cũng không có chút kiến thức nào về huyền thuật. Chỉ sợ chết mà không hiểu vì sao mình bỏ mạng. Quyết thì thân thể gầy gò, ốm yếu, không có cách gì tự vệ. Nếu đi ăn trộm một mình thì cũng không ổn. Hay nhất là cả hai cùng đi, cùng phối hợp, hỗ trợ nhau thì khả năng sống sót cao hơn. Nếu để tên đàn này ở ngoài cảnh giới, rõ ràng là có lợi hơn một chút. Nếu cùng hắn ăn trộm Thì cũng là thêm một phần cơ hội thoát thân Nếu gặp nguy hiểm Chỉ có điều là có tin được con người này Hay không mà thôi Đằng lúc Ngọc lưỡng lự Đột nhiên đằng sau ba người Một tiếng đồng vang lên Nghe đánh sụt một cái Cả ba cùng không hẹn Mà nhìn nhau sợ hãi Không biết tiếng đồng kia Vì sao mà phát ra Nhưng xem như tình thế bây giờ Thì rất có khả năng Con hổ lại quay lại một lần nữa Vì vừa rồi hai người Ngọc và Đàn đấu với nhau Rồi lại bàn bạc kế hoạch sắp tới Nên nhất thời lơ đảng mất cảnh giác Ngọc hốt hoảng thò tay vào trong cái túi đen Lôi ra hai bàn tay Mỗi tay nàng cầm lấy một cái Quyết và đàn cũng ăn ý Mỗi người cầm một bên tay nàng Cả ba cùng đứng rất gần nhau Trong lòng cực kỳ kinh hãi, Chỉ sợ lần này bùa không hiểu nghiệm Thì ủng mạng Lại tự trách mình thật bất cẩn Trong lúc hiểm nguy như vậy Mà vẫn làm những chuyện không đâu Bây giờ đã qua trung thu trời bắt đầu trở nên khô hanh, Từng cơn gió thổi nhẹ trong đêm làm đung đưa những cành lá. Vì ánh đèn dầu của đàn vẫn để bên mộ, những bóng lá cứ lắc lư, làm người ta không khỏi sợn gai ốc. Cả ba người nín thở quan sát một lượt, vẫn không thấy có tiếng động gì khác lạ. Nhưng phải biết là loài hổ, là loài động vật rình bắt mồi, săn mồi rất tài tình. Bây giờ mà nhúc nhích, không khéo con hổ thấy không khí động, không cần phải nhìn mà chỉ thôi cũng thấy hơi người. Giả mà nó nhắm mắt vào một cái thì chắc không được toàn thấy. Nguyên là cả ba người đều không biết tính chất của loại bùa làm từ tay người bị xét đánh rất lên nhiều. Nguyên xét là hiện tượng kỳ dị trong thế gian. Mà đánh vào một người thì cơ thể đó sau khi bị chết đi có tính chất hộ về thân thể rất mạnh mẽ. Gặp mạnh thú thì không phải chỉ không nhìn thấy, mà cả đánh hơi chúng cũng không làm được điều đó. Việc xét đánh vào người cũng có mấy loại. Có người bị xét đánh mà không chết. Lại có người bị đánh chết nhưng chỉ cháy một phần. Có người bị xét đánh đến toàn bộ thân thể cháy thành thang. Chính loại thi thể cháy thành thang này mới có tác dụng cực kỳ quý trong việc chế làm bù hộ thân. Bởi vậy nên về cơ bản, ba người nắm chặt tay nhau. Trong người có bù hộ thân thì hoàn toàn an toàn. Có điều, chính vì cả ba đều không hiểu nên cảm thấy trong lòng cực kỳ căng thẳng và lo sợ, lặng lẽ quan sát xung quanh. Tuy là họ không thấy gì, nhưng nhất thời cũng chưa dám nhất loạt bỏ tay ra khỏi bùa. Âm thanh phát ra thật là ma quái. Đó là tiếng lục đục giống như tiếng va chạm của gỗ với vật khác. Một lúc sau, tiếng động lại thay đổi. nó giống như tiếng móng tay cào vào cửa gỗ. Rào rào, rào rào. Chợt đàn thốt lên. Trời ơi! Cả Ngọc và Quyết cùng gắt lên. Chuyện như vậy, nói khẽ thôi. Đàn lại lắp bắp. Tiếng động đó, phát ra từ, từ đó. Cả hai lại hướng mắt về phía ngôi mộ. Ở phía đó, dưới ánh đèn dầu. Cả ba đều nhìn rất rõ. Ngôi mộ ba người vừa mới đắp cao lên hai xích, vẫn nằm im lìm nơi đó. Nhưng đúng là những tiếng đồng cứ tuần tự phát ra từ phía ấy. Thành âm đục ngầu, từng tiếng, từng tiếng chắc nịch Không gian bấy giờ tĩnh mịch ngoài tiếng động kỳ quái kia, chị nghe tiếng gió thổi khẽ khẽ bên tai. Ngọn đèn dầu từ phía ngôi mộ không đủ chiếu sáng đến chỗ mấy người đang đứng. Chỉ có một thứ ánh sáng mờ ảo, bơi tới được ba người. Lúc này cả ba người đứng trân trân ở đó. Trong đầu đều chắc chắn một điều. Đó là tiếng động phát ra từ phía trong ngôi mộ. Rồi đột nhiên, tiếng động ngưng bặt. Bây giờ, cả ba người cùng kinh ngạc. Không hiểu điều gì đã xảy ra Vì để làm được việc như vậy Thật không phải chỉ làm một trong hai khắc Mà rõ ràng trước đó không lâu Mọi người đứng bên cạnh mộ Tất thảy đều không thấy điều gì bất thường Bất giác Cả ba đều nhìn một lượt xung quanh xem Có điều gì khả nghi hay không Xem một hồi Họ đều tuyệt nhiên không thấy gì bất thường Ngay lúc đó Một cơn gió mạnh thổi tới Ngọn đèn dầu vượt tắt Cả ba người chìm trong bóng tối Trong ba người Quyết lòng nghề khâm liềm Đàn thì cả gan đào trộm mộ Hiển nhiên đều gan to mật lớn Nhưng trong tình huống thế này Thì không khỏi có chút ghê rợn Chỉ có Ngọc là người ngoại đào Đến sát chết Cũng chưa từng nhìn qua Đừng nói đến chuyện đột nhiên quan tài biến mất như vậy Thành ra trong khoảnh khắc đèn vụt tắt Bất giác nàng giật mình Đến khi bình tĩnh hơn Thì tay đã nắm chặt lấy tay quyết từ lúc nào Ngọc nhận ra Mình đang cầm tay quyết Thấy tay quyết cũng đẫm mồ hôi Đích xác là cũng đang căng thẳng cao độ Nàng thấy mình nắm lấy tay quyết như vậy Lập tức thèn đỏ mặt Ruột tay lại ngay Màn đêm che mất khuôn mặt đỏ hồng Thèn thùng của thiếu nữ Lúc đó đàn nói Có lẽ nào chúng ta nghe nhầm Phải thắp lưỡi lại thôi Đi trộm mồ mà đèn tắt thế này Thật là Hắn nói đến đây thì không nói nữa Ra là khi đi trộm mồ việc làm tắt đèn là đại kỳ không thể xem thường nếu tuân thủ đúng lệ lối thì phải lập tức trả lại các đồ tùy tán rồi khấn vái để ra về nhưng đàn cũng không rõ tình huống sau khi trộm mồ xong xuôi mà đèn tắt thì như thế nào hơn nửa vật trộm được bây giờ cũng không phải là của hắn nữa rồi lúc này hai người đứng cách cây đèn chần ba trường đàn rút trong túi bùi nhùi định bước tới thắp đèn quyết bèn nói chúng ta cùng thắp lại đừng tách nhau ra Cả đàn và ngọc đều cho là phải. Bây giờ, ở trong rừng u tối thế này, cũng nên cẩn thận. Ở bên cạnh nhau, có điều gì bất chắc cũng dễ xử lý hơn. Đàn vừa mới sáng lại, ba người đứng bên ngôi mộ mới đáp cũng không thấy có điều gì bất thường. Tiếng động kia, không rõ là quỷ hay ma gây ra, nhưng bây giờ đã im bặt như thể chưa bao giờ có điều đó. Nhưng nếu chỉ có một người, thì có thể nói là nghe nhầm. Nhưng đến ba người đều nghe thấy như vậy, Đó một một như vậy, thì làm sao mà nhầm được? Đột nhiên, tiếng động lại vang lên. Tiếng động này khác lúc trước, như thể có hai vật nào cỏ sát lên nhau. Mà dường như tiếng động lần này phát ra ngay dưới chân cả ba người. Cả bọn hoảng hồn nhìn xuống phía dưới chân, thấy mặt đất vẫn không có gì khác lạ. Đột nhiên cả ba thấy hụt hận dưới chân. Bọn họ không thể nào đứng vững trên mặt đất, như thể có ai đó lôi thuộc họ xuống. Ba người không hẹn. Mà kêu lên một tiếng Phịch Quyết và Đàn thuộc chân xuống một cái hố Cái hố này sâu và đồng chân nửa ngủ Hiển nhiên hai người đã lọt thỏm trong hố Cái hố này vừa thuộc xuống Hai người đã nhìn thấy ngay một vật hình chữ nhật bằng gỗ lộ ra Cái vật bằng gỗ này không phải là thứ gì khác Chính là quan tài của người bị sét đánh Lúc Quyết và Đàn bị sụt hố Ngọc đứng sau hai người Vậy nên nàng không bị trôi xuống hố theo mà chỉ trượt chân xuống thành hố đúng ngay chỗ quan tài, thế nên bây giờ Ngọc đang ở trên phần quan tài mà hai người kia nhìn thấy. Ngọc vừa nhìn xuống chân mình nhận ra ngay quan tài khi nãy, nàng la hoảng một tiếng nhảy về phía hai người kia. cả ba dưới dùi trong một góc, cả ba chưa kịp hoàng hồn thì lại chợt thấy chiếc quan tài như nhúc nhích, dường như nó chui sâu vào trong đất từng chút từng chút một, cái quan tài như con vuông trường sâu vào trong đất ngay trước mắt cả sáu con mắt của ba người. Chỉ trong một chốc sau, nó đã biến mất, để lại một cái hang sâu hắm. Đàn khẽ thốt lên. Còn mẹ đó, quan tài biết chạy sao? Đàn nói tới đây, chợt có một tiếng gầm lớn ở phía trên mặt đất. Cả ba người kinh hãi nhìn nhau. Cái tiếng gầm này chẳng phải là xa lạ gì với ba người. Nó chính là con hổ mà em Ngọc hóa thành. Bây giờ hiển nhiên, Nó đang ở trên miền hố Mà lại ở rất gần cả ba người Lúc nãy khi bị con hổ được đuổi Ngọc và Quyết còn rảnh tay rảnh chân Mà trốn chạy Mà lăn lộn Bây giờ ở dưới cây hố này rồi Thì khác gì vật trong túi con hổ Nó muốn cắn muốn xé lúc nào Mà chẳng được Quả nhiên con hổ nhắm Ngọc Mà đưa chân trước tác một cái Ngọc nghiêng người né được Món vút nó có phạt trúng cái túi đen Đừng bàn tay sét đánh Ngọc mang theo bên mình vướng vào chân nó, theo đà văng lên khỏi miệng hố. Cả ba thang khổ trong lòng, vì vốn vậy đó là vật phòng thân duy nhất của cả ba. Con hổ lại nhắm tới ngọc mà tác một cái nữa. Tuy con hổ hướng tới ngọc mà tấn công, nên tầm với đến đàn thì gần hết, mà kinh lực thì cũng giảm được đi nhiều. Vì vậy đàn cũng bị rách da nhẹ, chứ không sâu lắm. Hắn kêu la oai oái, máu từ vết thương bắt đầu chảy ra. Quyết sợ rằng càng có nhiều máu, thì con hổ càng hung hẳn. Thế nhưng nếu cứ nằm như vậy, thì muốn nhảy lên khỏi miền hố cũng không được. Nói gì đến chạy thoát. Trong giây phút cấp bách, hắn nghĩ ra một kế, hắn hồ lên. Chui ngay vào hang. Quyết nói, rồi chui ngay vào cái lỗ mà quan tài vừa mới tạo ra. Cái lỗ này tương đối rộng rãi, vì vậy hắn có thể chui lọt người vào, mà không bị làm sao. Hai người kia mới đầu chưa hiểu ra sao, nhìn thấy vậy thì hiểu ngay từ hang. Việc chui vào cái lỗ này thật chẳng thú vị gì. Chưa nói đến chuyện không hiểu có chuyện gì kỳ quái ở đâu mà rất nguy hiểm. Nếu chẳng may đất bị sụt xuống khi nãy thì đúng là cả ba đã từ chôn sống mình ư. Có điều lúc này, hai người kia cũng không thể có biện pháp hay hơn. Đành chi nhau lần lượt chui vào trong đó. Bây giờ, quyết đã vào hẳn bên trong lỗ. Phía trong này tuy đủ chui vừa nhưng rất ngột ngạc. Chẳng mấy dốc, ngọc chui vào trước, đàn chui vào sau. Cái lỗ không sâu lắm Thành ra cũng chỉ vừa chui lọt ba người Bây giờ con hộ đã nhảy hẳn xuống hố nó lại thò chân vào Muốn lôi đàn ra Đàn không có cách nào khác co chân đạp loạn về phía nó Quyết ở trên thấy vậy Liền ép chặt người về phía quan tài Đột nhiên hắn bị ép hụt một cái Thì ra cái quan tài không ngừng di động Tiến lên phía trước Thật là kỳ dị Quyết bèn bò theo cái quan tài Ngọc thấy có chỗ trống cũng bò theo lúc này đàn ở ngoài đang ở thế nằm ngửa mà đạp ra hệ thấy có chỗ hở thì lập tức dùng tay đẩy mình vào trong cái quan tài cứ nhúc nhích từng đợt một mỗi lúc nó lại đi sâu hơn một chút quyết chỉ chờ nó tiến thêm một chút liền trường vào sâu một chút chẳng mấy chốc cái hang đã đủ sâu để ba người trốn con hổ còn thú kia thấy miếng mồi đã đến miệng mà là thoát mất Thì lồng lộn xung quanh miền hang Thế nhưng đàn đã chui tọt vào trong hang đủ sâu Để tránh tầm với của nó Tạm thời tên béo này Không còn lo làm mồi cho hộ dữ Thế nhưng tình thế của ba người lúc này Vẫn rất nguy hiểm Vì nếu như đất sụp xuống Thì khó lòng sống sót được Nhưng con hộ vẫn ở ngoài miền hang phía bên trên Không còn cách nào khác Đành phải nằm chờ nó bỏ đi Cái quan tài cứ từng bước Từng bước mất hút vào trong cái hang sâu hắm này cả ba người nằm thấp thỏm hồi lâu trong bóng tối con hổ dường như không còn điên cuồng như lúc trước nhưng nghe như tiếng gầm gừ của nó thì rõ ràng nó không hề bỏ cuộc mà chỉ đơn giản là bình tĩnh hơn đôi chút để chờ đợi con mồi đang thì thầm ta có nghe nhiều chuyện về việc có những người bị hổ rượt đuổi phải trèo lên cây để trốn nhưng cái giống hổ này có khi ngồi đến mấy ngày mà không chịu bỏ cuộc chẳng chịu bỏ đi Dù sao được ngồi trên cây Vẫn sung sướng hơn ngồi ở cái hốc tối tăm ẩm thấp này Quyết và Ngọc bây giờ Cũng đang dễ nhại mồ hôi Bởi trong cái hàng tối tăm này Việc thở thật là khó khăn Dường như dưỡng khí không đủ cho cả ba người Chẳng những vậy Đôi lúc cả ba người đều người thấy mùi tanh hôi Từ miệng con hộ phả vào Ý nghĩ xương thịt mình bị nghiền nát Bởi hàm răng sắc lẻm Và tanh tử đó Khiến cả ba lợm dòng Đàn nói vậy Quả là đã đánh trúng vào điều cả hai đang lo lắng. Vốn là ở trong hang, dưỡng khí dường như dần dần mất đi. Thêm độ vài tuần hương, dường như việc hô hấp ngày càng khó khăn. Mà con hộ không biết đến khi nào mới bỏ đi. Ngọc mới nói, hay là bò sâu vào trong hang? Đàn nói, biết gì đó có thứ quỷ gì? Con mẹ nó, cái sự quan tài từ chui vào lòng đất thật là ma quái. Quyết bấy giờ mới nói, để tôi thử bò vào. Có gì sẽ gọi hai người Nói rồi chẳng đợi hai người trả lời Liền rướng người bò sâu vào bên trong Vốn dĩ cái hang này không đào ngang Mà nó có hướng dốc xuống phía dưới Thành ra càng tiến vào bên trong Thì khả năng thấy được Lại mặt đất càng nhỏ dần Nhưng nếu không thử Thì chẳng sớm thì muộn Cả bọn cũng làm mồi cho con hổ Thật ra nếu còn ở trên mặt đất Nếu cả ba người bị hội đuổi theo Nếu như liều lệnh chống trả lại thì cũng có một vài phần cơ may sống sót. Như khi nãy, Ngọc và Quyết bị nó đuổi kịp, nhưng nhất thời trong một khoảnh khắc, vẫn chưa bị hộ ăn thịt ngay. Thế nhưng một khi vừa trui từ hang ra, thì việc di chuyển vận động cũng không được thuận lợi, mà hộ dự đã chờ sẵn bên ngoài, khắc gì đưa cổ cho nó ngoạm. Chẳng những vậy, đàn ở ngoài cùng, chắn ở phía trước, việc lao ra không thể nhanh nhẹn được, mà quay đầu lại thì hang quá hẹp, không đủ chỗ. Thành ra, Cả ba cũng phải thử cách chui sâu vào xem sao. Nào ngờ quyết vừa bò chưa được một trường thì rầm một tiếng. Thì ra ở phía cửa hang, đất cát bị sạc xuống, lấp đầy miệng hầm. Bây giờ ngọc cả kinh, là khẽ. Bò vào trong mau. Ngay lập tức, cả hai người bò sâu vào trong. Đất cát bây giờ vẫn chưa dần ngập xuống. Một đoàn hang bị sập xuống ngang người đàn. May mà sập cũng không hoàn toàn. Đất lại khá tơi nên đàn quẩy mình mấy cái đã thoát qua phần hang đó. Có điều cả hai không dám chần chừ, bỏ hết sức về phía hang sâu. Ngọc và Đàn đều có sức khỏe hơn quyết, nên bò được một lúc thì đã đuổi kịp hắn. Phía sau hai người, đất đá vẫn sạt xuống dù ít hơn. Nhưng nếu như tiếp tục sạt nữa, thì tính mạng cả ba người, hiện nhiên là gặp nguy hiểm. Đường ra đã bị lấp kín như vậy, tình thế của cả ba người lúc này thật là khó mà thoát khỏi cái chết. Thì ra khi chiếc quan tài Khi đã chui sâu vào lòng đất, tạo thành một cái hang. Nhưng chất đất ở đây không tốt, nên chỉ sau một khoảng thời gian thì sập xuống. Cả ba người lúc này đều nhận ra điều đó. Nghĩ bụng tình thế thế này thì sớm hoặc muộn sẽ chết mà thôi. Bởi cái quan tài chỉ nhúc nhích từng chút một, hiện nhiên quá chậm so với tốc độ sạt lở của đất. Có lẽ chỉ trong chốt lát, cả ba sẽ bị chôn sống mà thôi. Nào ngờ đang lúc nghĩ như vậy, đột nhiên quyết la lên. Bám vào chân nhau, mau. Trong hàng tối tâm, âm thanh vang lên to mà thật rõ ràng. Hai người thấy vậy, chưa hiểu ra sao, cũng vội vàng làm theo. Ngay lập tức, cả Ngọc và Đàn đều cảm thấy có một lực rất mạnh mẽ, kéo mình vào sâu thêm trong hang. Nguyên là quyết ép mình vào chiếc quan tài kia, chợt thấy tốc độ bò của nó không ngừng tăng lên. Liền nghĩ ra một kế, hắn bám thật chặt vào quan tài, rồi nói hai người kia bám vào chân nhau. Thành ra ba người tạo thành một sợi xích thịt, nhờ và lực của quan tài mà được kéo sâu thêm vào trong hang. Bây giờ cả ba người càng ngày càng trôi rất nhanh vào trong hang sâu. Cũng may mà chất đất ở đây mềm mà êm, đây chính là lớp đất phù sa có màu đỏ đặc trưng của con sông nhị hà. Sợi xích thịt cứ như vậy trôi được một quãng, chợt thấy đất cát xung quanh thấm đẫm nước, rồi dần dần nước bắt đầu dần đầy trong hang. Càng ngày nước càng vào trong hang càng nhiều. Bây giờ Quyết và Ngọc đang kinh hãi Thì đàn ở phía sau là lớn Còn mẹ nó Cái quan tài này đang lao về hướng nam Dù đàn không nói rõ Nhưng Quyết và Ngọc đều hiểu ý Ý hắn muốn nói chiếc quan tài đang tiến về phía sông Nhị Hà Nếu quả đúng vậy Thì tính mạng của mấy người Khó mà tránh khỏi việc biến thành gian trành Đàn vừa nói tới đây Liền bị nước vào đầy miệng Hắn hò dữ dội một hồi Quả nhiên bây giờ trong hang Có rất ít khoảng không khí Đức đã ngập lên gần đầy Ngọc bấy giờ thấy thế liền hét lớn Mau nín thở đi Bây giờ chiếc quan tài lao vùng vụt Như một mũi tên bắn Không còn chậm chạp như lúc trước Dường như đất bây giờ nhão Bà mềm nên cổ quan tài tiến lên phía trước Cũng dễ dàng hơn Đức đã ngập hết hang Tình thế như vậy cả ba đều hiểu rằng Cổ quan tài chính là đang ở dưới lòng sông Cả ba người đều thấy tay chân mỏi rã rời Vì phải cầm nắm quá lâu Chẳng dẫn vậy, Quyết là người yếu nhất, lại là người ở đầu. Nếu Quyết không chịu nổi mà buông tay, thì cả ba cùng chết ngạc mà thôi. Còn sông Nhị Hà này, chiều đồng có đến vài dặm. Mặc dù cổ quan tài đi nha như vậy, nhưng không biết liệu cả ba có chịu được trước khi sang đến bờ bên kia hay không. Qua một hồi lâu, mọi người đều thấy mệt mỏi và tuyệt vọng. Mấy lần muốn thả tay ra, tình hình lúc đó đang ngàn cơn treo sợi tóc, thì đột nhiên xuất hiện một vài bọt khí trong nước. Những bọt khí nhiều dần rồi hình thành một lớp không khí phía trên nóc hang. Bây giờ cả ba người mới reo thầm trong bụng. Chỉ một lúc sau, không khí đã chiếm đầy lòng hang. Chỉ thấy thành hang ẩm ướt mà thôi, không còn có nước tràn vào. Bấy giờ không ai bảo ai, mọi người đều hít lấy hít để không khí. Như thời ăn mừng, mình vẫn còn chưa thành ma nước. Chiếc quan tài vẫn giữ nguyên tốc độ như vậy mà lao đi vùng vụt trong lòng đất. Bấy giờ mọi người, mặc dù đã có thể hít thở bình thường, Nhưng vẫn chưa hết nguy hiểm Bởi nếu cổ quan tài này Cứ chạy lòng vòng trong lòng đất Không chịu ngay lên Thì kết cục thảm cảnh bị chôn sống của họ Vẫn không thay đổi Đột nhiên chiếc quan tài chuyển hướng Rõ ràng nó đang hướng lên phía trên mặt đất Dường như nó muốn trồi lên mặt đất Quả thực chỉ trong một đêm Mà ba người suýt biến thành các loại ma khác nhau Từ hổ trành, gian trành Đến kiếp bị chôn sống Bây giờ thấy tình hình khả quan như vậy Ai nấy đều vui mừng có điều bây giờ đất càng ngày càng khô và cứng lại nên chiếc quan tài cũng không thể nào tiến nhanh như trước được mà dần dần tốc độ của nó giảm đi nghĩ đến cái thời điểm đầu tiên khi cổ quan tài nhích từng bước một làm mọi người rất sốt ruột lo lắng có điều nếu muốn nhanh chóng cũng không tài nào làm được tính mạng của mấy người đều phụ thuộc cả vào việc bò của cái quan tài này từ khi nào mất rồi đang lo lắng như vậy. Đột nhiên chiếc quan tài băng qua một hòn đá nhỏ. Hòn đá này làm nó nảy lên một chút, rồi lại băng qua dễ dàng. Nhưng với tên chết đó như quyết, thì không thể nào. Hòn đá ở ngay phía dưới hắn. Khi chạy qua cơ thể, hòn đá cò vào hắn thành một đường, từ khớp vai qua xương sườn đến đầu gối, mà xương hắn vẫn còn lồi ra ngoài nhiều, thành ra đau đớn thấu xương. Quyết vốn đã cắn răng chịu đựng, nhưng khi hòn đá va vào mắt cá chân, thì hắn đau đến tê cả cơ thể. Nhất thời không làm chủ được bản thân. Hai tay cứng đờ, tuột ra khỏi quang tài. Kể ra việc hắn đến bây giờ mà vẫn còn bám được vào quang tài, để rồi hai người bám vào hắn, lại vượt qua được một quãng đường dài như vậy. Kể ra cũng là một kỳ tích rồi. Cả ba người theo đà, là thêm được một đoạn, rồi dừng lại hẳn. Chiếc quang tài dù không còn di chuyển nhanh, nhưng quyết cũng không còn đủ sức để bò, mà nằm thở hộn hỉnh. hiển nhiên, không đuổi theo được chiếc quan tài. Cái hàng chỉ đủ chỗ cho một người, mà quyết lại đang ở đầu. Vì vậy nếu hắn không di chuyển, thì hai người kia cũng không cách nào di chuyển được. Ba người bây giờ nằm lặng trong hang tối. Trải qua một đêm đầy biến động, vừa đói vừa mệt, mọi người đều không hẹn mà thiếp đi. Muốn biết mọi việc diễn biến như thế nào? Xin xem hồi sau sẽ rõ.